Trường 1791, mỗi một lần PK với Diệp Linh, ả luôn là trực tiếp bị pk K.O. Thuật ngữ chơi game, nghĩa là trên đâu và bị đánh bại. Diệp Linh và Hoa Tỷ đều đi rồi, người đại diện của Trần Viên Viên đi lên trước, bỏ đi Viên Viên, đừng tức giận, ngày mai là cảnh đầu tiên của kiếp phù du, phải mặc sườn sám, với gương mặt và dáng người của cô mặc sườn sám vào nhất định là tuyệt nhất, cô liên hệ Cố Tổng, bảo Cố Tổng trở về gấp nhìn cô diễn. Đến lúc đó mê hoặc cố tổng khiến anh ta không thể chối từ. Kiếp Phù Du là bộ phim dân quốc, phải mặc rất nhiều sườn xám những chiếc sườn xám này đều là đập số tiền lớn mời thợ may giang nam thiết kế, tuyệt đẹp. Trần Viên Viên là nữ phụ, có rất nhiều sườn xám Lúc này người đại diện chỉ vào một cái phòng, Viên Viên cô xem này, đây chính là sườn xám sẽ mặc. Trần Viên Viên nhìn xuyên qua tủ kính trong phòng, hai mắt đều sáng rực, thật nhiều sườn xám đẹp. Trần Viên Viên khá tự tin với vóc người và khuôn mặt của mình, à đã bị Diệp Linh đè ép quá lâu, không bằng thưa cơ hội này xoay người. Nhưng, gần đây Cố Dạ Cần vô cùng bận rộn, hiện tại anh vẫn còn đang họp Los Angeles, anh nguyện ý đến sao, anh có thể tới đoàn phim ư? Mặc kệ kết quả như thế nào, à nhất định phải thử một lần. Trần Viên Viên lấy điện thoại ra, chụp một tấm hàng tá mẫu sườn xám xinh đẹp, gửi đến Cố Dạ Cần, còn nhắn. Cố Tổng Ngày mai em mặc sườn sám diễn đó, anh có thể sang đây nhìn em không? Cố dạ cần về tới phòng Tổng thống, tháo cả vạt thuận tay ném vào trên giường lớn, anh lấy điện thoại ra, mở WeChat. Quả nhiên, trong WeChat chống không, cô không gửi tin cho anh. Cố dạ cần câu môi, thật đúng là đồ xảo trá, không tim không phổi. Ngón tay thon dài khẽ động, anh gửi một tin qua. Lúc này Diệp Linh mới vừa cùng đạo diễn Vương trao đổi cảnh diễn của ngày mai, Vương nhiên khép lại kịch bản. Được rồi Diệp Linh, giữ lại tình trạng của cô bây giờ, mau về nghỉ đi, cảnh ngày mai cô cân mặc sườn xám đó người đại diện Hoa Tì Cười nói, yên tâm đi đạo diễn Vương, đây là lần đầu tiên Linh Linh nhà tôi làm tạo hình sườn xám cảnh đầu tiên ngày mai sẽ để mọi người cảm thụ một chút mỹ nhan bạo kích đến từ Linh Linh nhà tôi, đến lúc đó tiền quảng cáo của kiếp phù du sẽ được tiết kiệm đấy. Nữ chính an sinh vốn chính là một vưu vật nghiêng nước nghiêng thành. Khuôn mặt xinh đẹp Diệp Linh hoàn toàn hâu được, về điểm này, không hề nghỉ ngờ. Vương nhiên làm dấu ok, hoa tỷ mang theo Diệp Linh rời đi. Trên đường trở về phòng, vừa lúc đi ngang qua phòng thử quần áo, hoa tỷ nói, Linh Linh, em xem, những thứ này chính là sườn sám may riêng cho em đó. Diệp Linh ngước mắt nhìn thoáng qua, đẹp quá. Hoa tỷ hài lòng nhìn dáng người trước lồi sau vẫy của Diệp Linh, thần bí nhỏ giọng nói, Linh Linh, ngày mai có muốn gọi cố tổng tới xem em diễn không? Cố dạ cẩn hình như chưa từng thấy Diệp Linh, mặc sườn sám. Diệp Linh mặc sườn xám vào rồi, không biết sẽ mê hoặc đàn ông thành cái dạng gì, nhất là người đàn ông hư hỏng như cố dạ cần. Diệp Linh nhìn hoa tỷ, hoa tỷ, chị sao không học thứ tốt, lại giật dây em đi câu dẫn kim chủ đại nhân. Hoa tỷ sốt ruột, chị ấy nhìn điệu bộ òn ẻn vênh váo kia của Trần Viên Viên đã nổi giận, nữ nghệ sĩ của chị, cho dù câu dẫn kim chủ đại nhân cũng không thể thua, Linh Linh, em đến tột cùng có muốn câu dẫn hay không?